Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điện Bích Hằng trong một tối hôm nay Mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe Và nhớ đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Sau khi trở thành chủ nhân quả tàn Bạch Tiểu Thuần có thể đợi rất ít người Ở rất tình huống không phản kháng tín vào trong quả tàn Lúc này hắn đưa người mình cần bảo vệ vào trước Bạch tù thuần ngầm đầu Hắn không lựa chọn lập tức rời đi Bởi vì Còn có mối thù rất lớn chưa báo Đại hoàng tử Còn chưa chết Đây là mối thù Luyện giết thê nhi quán Hắn làm sao có thể không báo Đây là mối thù luyện hóa hơn 10 vạn tu dĩ thông thiên Làm sao có thể không báo Đây là thù Khiến cho tống khuyết ngã xuống Càng không thể không báo Các loại thù hận Ở trong một chớp mắt này Khiến cho sát khí của Bạch Tiểu Thuần trở nên kinh thiên Thân thể hắn thoáng lắc một cái Thần thức dĩ nhiên tản ra Bao phủ trong bốn phường tam hướng Lại trực tiếp xác định Ở trong bóng dáng của đại hoàng tử lúc này Lộ ra vẻ mặt hoang mang Đang lao thẳng đến hoàng cung Người nhất định phải chết Mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra màu đỏ yêu dị Sự tức giận quán chấn động tám phương Chàn ngập trời cao Khiến chú hư không cũng phải bạn mẹ Thân thể quán bước trước Trong nhà mắt biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Thành đình ở trước người đại hoàng tử bỏ chạy về phía xa Hắn dơ tay phải lên Trực tiếp vùng tay lên Cái vùng tay lên này Nhất thời lại có một trận gió lạnh đột nhiên bạo phát Gió lạnh kia tới tận sương Giống như là có thể gọt thịt Lúc này khuếch tán ra Giống như là mở cái miệng lớn cắn nút vạn vật chợt hướng về đại hoàng tử cần nút xuống Tất cả những điều này quá nhanh Đại hoàng tử căn bản cũng không có kịp phản ứng Thậm chí ngay cả bóng dáng của bạch tiểu thuần Hắn cũng không thấy Đã cảm thấy trời đất quay cuộn Dần như là thế giới ở chỗ mình thay đổi Tất cả đều trở thành một mảnh hư băng Hư vô băng hàn Lộ ra một vẹt tuyệt vọng Khiến cho hắn không nhịn được kinh ngạc kêu lên Phụ hoàng cứu ta Sau khi tiếng kêu lo lắng thi lương này Của đại hoàng tử chuyển ra Không đợi gió bão băng hàn cắn nuốt hắn Nhất thời từ trong hoàng cung cách đó không xa Lại trực tiếp bạo phát ra một khí thế Làm cho cả trời cao đều run dành Theo khí thế chuyển ra Nhiều đám mây từ tám phương nhanh chóng ngưng tụ tới Lại có thể ở giữa không trung Trực tiếp hót thành một gương mặt cực lớn Gương mặt này không giận tự uy Mang theo đế quan Đó chính là tà hoàng Bạch Tiểu Thuần Người dám Giọng nói quán bình tĩnh Nhưng lại mang theo sự chấn động nào đó Khiến cho mặt đất run dày Tâm thần chúng sinh chấn động Cho dù là Bạch Tiểu Thuần Vào giờ phút này cũng hơi thờ Cũng ngừng lại Hẳn biết tất cả những gì mình làm trước đó Đều đang mạo hiểm Hiện tại hành vi giết chết Đại Hoàng Tử Càng chính là đang đánh cược Cùng lúc hắn đánh cược Tà Hoàng Nếu không xuất hiện Nhất định hắn đang an bài chuyện người ngoài không ngờ tới Về phần mặt khác Bạch Tiểu Thuần đánh cược Đối với Tà Hoàng mà nói Chính là đại hoàng tử này trước mắt không phải là quan trọng như vậy Dù sao tàu hoàng này không phải là tàu hoàng kia Lúc này cho dù tào hoàng truyền ra lời nói Khi thấy khoách tán thiên địa Nhưng bạch tiểu thuần hung hăng cắn sang một cái Chẳng những không có ngừng tay Càng không có chạy trốn Mà lại càng tăng cao tu vi Phất tay Phong bạo kia càng kinh người hơn Tốc độ vượt qua trước đó Ở trong trước mắt điền trực tiếp hung hẳn Cắn nút đại hoàng tử đang kêu thi lương thảm thiết Sau khi cắn nuốt Gió lạnh cắt qua máu thịt, đầu tức tận xương Khiến cho âm thanh của đại hoàng tử bên trong phong bạo này càng thêm thê thảm Dĩ nhiên, không giống tiếng người Mặt tà hoàng trên trời cao, ánh mắt hắn đột nhiên nhau lại, lộ ra hàn quang Dưới sát cơ đoá liên, gương mặt đám mây mù cực lớn này rút cuộc mạnh vặn vẹo Trong mây mù quần quần, lại trực tiếp hóa thành một cái bàn tay khổng lồ Lao thẳng đến chỗ bạch trầu thuần, một trường đánh tới Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết, bản hoàng thành toàn cho ngươi. Thái cổ ra tay. Tất cả mọi người ở tàu hoàng thành chấn động. Quảng mục cũng tốt, vệ linh cũng được. Tâm thần mỗi người thiên tôn này đều chấn động. Thần thông thái cổ chân chính, cho dù chỉ là một bàn tay khổng lồ do mây mù tạo thành, cũng có thể khiến cho thiên tôn không cách nào có thể chấn động được. Ở trong quá trình đánh về phía bạch tiêu thuần, Bàn tay khổng lồ hoàn toàn phong tỏa đông cứng thiên hạ bốn phía xung quanh lại Bàn tay khổng lồ kia cũng ẩn trước sức lực không thể chống lại mang theo uy lực mênh mông bộc phát ra ý chí thái cổ Lúc này ở trong tiếng đồ lớn trực tiếp hạ xuống Lúc này trong mắt mọi người nhìn tới Bạch tờ thuần trước mặt này chỉ có một lựa chọn Đó chính là buông thà giết chết đại hoàng tử Lập tức lui về phía sau Còn có thể tránh một chút khả năng dễ dỡ Nhưng nếu như U Mê Một mực không chịu giác ngộ Như vậy đại hoàng tử mặc dù nhất định tử vong Nhưng bạch tiêu thuần hắn tất nhiên cũng không cách nào có thể may mắn thoát khỏi Nếu đổi lại là trước đó Khi còn chưa có xông qua cửa ải thứ 9-19 Bạch tiểu thuần cũng không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào Nhưng bây giờ Hắn không phải là không có chịu qua một đòn thái cổ Thái cổ tùy mạnh Nhưng nếu mất bộ trưởng giết chết ta Chuyện này là không có khả năng Bạch tiểu thuần chợt ngầm đầu Phát ra tiếng gầm khẽ Sau đó lực lượng thân thể quán hắn ở mầm khuếch tán Tu vi vận chuyển Các loại thần thông cùng với thi chuyển ra Hắn không lấy quy văn nổi ra Đây dù sao chỉ là một đòn ảo ảnh của Thái Cổ Bạch Tổ Thuần từng trải qua 100 cửa ải rèn luyện ở trên quả tàn Dĩ nhiên có tự tin Bởi vì sau cửa ải thứ 9-19 Bạch Tổ Thuần đối với việc đánh với Thái Cổ một trận Đã có tầm đắc cùng chuẩn bị Lúc này ra tay Lại trực tiếp là quá khứ kinh Vô số phù văn từ 4 phía xung quanh hắn huyễn h Trực tiếp bao phủ bàn tay to lớn của thái cổ đã tới gần. Nhất thời vô số ký ức hình ảnh. Ở bên trong bàn tay to kê biến ảo ra. Cảnh tượng như vậy cho dù là tà hoàng. Đôi mắt cũng còn lại. Hắn lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn chặn ngăn cản. Thì trong nhé mắt. Bạch tàu thuần bấm quyết. Sinh tử môn đột nhiên hạ xuống. Bàn tay khổng lồ này. Không ngừng bị suy yếu. Giống như từ sinh đi về phía tử vong. Tất cả những điều này đều phát sinh rất nhanh. Khi tinh thần Tiểu Thuần thay đổi Gần như là trong nhé mắt Khi Bạch Tiểu Thuần ở đây triển khai thần thông Bàn tay khổng đồ của Tà Hoàng đột nhiên hạ xuống Tiếng sấm chấn động cả vùng Bất luận là Hoàng Cung hay là cả Tà Hoàng Thành Lúc này đều run dày mãnh điện Thậm chí cũng không thiếu kiến trúc trực tiếp rụt xuống Trong lúc vô số người kinh ngạc kêu lên Tất cả thần thông của Bạch Tiểu Thuần đều bị vỡ nát diệt vong Giống như là bị bè gãy nghiền nát vậy Tu vi quán, thân thể quán Hình như trước mặt một đòn thái cổ này Vẫn không cách nào có thể chống đỡ được Nhưng sau khi những điều này chồng chất lên nhau Ở chung một chỗ Đối với việc suy yếu một đòn thái cổ này Cũng cực kỳ rõ ràng Nhất là quá khứ kinh cùng với sinh tử môn Ngăn cản cuối cùng Ở trong một tiếng nổ lớn đinh tài nhức óc vàng lên Bạch tàu thuần mặc dù điên cuồng phun ra máu tươi Nhưng hắn cũng suốt cuộc Đã đỡ được một đòn này Không có khả năng Ở phía xa, qua một thiên tôn kinh ngạc là lên thất thành Các thiên tôn khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy Cũng kinh hãi trận mắt há hốc mồm Càng không cần phải nói tới bán thần cùng với thiên nhân Lúc này toàn bộ những người Ở trong tà hoàng thành Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Tâm thần đều bị chấn động mãnh nhện Cho dù là bản thân tà hoàng Ánh mắt thoáng ngừng trọng Dường như hắn suy nghĩ tới điều gì đó Đồng thời bản thân hắn ở bên trong mặt thất của hoàng cung Khói miệng thoáng lộ ra một nụ cười giả tạo khó lượng. cùng lúc đó Vòng xoáy, gió lạnh ở chỗ đại hoàng tử ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Cũng ở dưới sự kiên trì của Bạch Tiểu Thuần Mặc dù tán loạn hơn rất nhiều Nhưng lại dĩ nhiên là trẻ thân thể của đại hoàng tử thành sương Loại đau khổ này không cách nào có thể hình dung Cuối cùng kể cả xương đầu quán cũng theo những máu thịt bay ngang qua Cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết không gián đoạn Đã bị diệt sạch Duy nhất chỉ có hồn quán Bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay Bạch Tiểu Thuần vốn có thể trực tiếp Giết chết hắn Nhưng hắn không làm như vậy Hắn cũng không nguyện ý làm như vậy Hắn muốn báo thủ Cho dù tàn nhẫn Cho dù thời gian không đủ Nhưng hắn cũng không thể để cho đại hoàng tử này Dễ dàng tử vong như vậy Trong hoàng cung khôi lỗi thiền, thông thiền Ánh mắt khôi hoàng ở trước khi chết Hơn 10 vạn người Thế giới thông thiền trong trận pháp bất lực Thề nhi của mình gặp nguy cơ sinh tử Còn có tống khuyết tử vọng Tất cả đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần Làm sao có thể để cho hoàng tử này chết dễ dàng như vậy được Cho nên Cho dù lúc này Bạch tiểu thuần vẫn còn trực tiếp xúc đi hồn của đại hoàng tử Người không phải thích đổi thân thể sao Ta cho ngươi đổi Người không phải là thích chế tạo ra khôi lỗi sao Ta làm cho ngươi Người không phải là thích luyện hóa sao Ta tới luyện hóa ngươi Nghe được lời của bạch tiểu thuần nói Hồn của đại hoàng tử lộ ra về mặt kinh hoàng hoàng sợ Sự tuyệt vọng mãnh điệt phát ra từ trong hồn hắn. Phụ hoàng cứu ta! Hình như ngoại trừ những lời này, hắn đã không nói gì khác. Lúc này không đợi nói xong, Bạch Tờ Thuần dĩ nhiên cầm hồn của đại hoàng tử trong tay, trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Thân thể hắn thoáng một cái, đột nhiên lùi về phía sau. Hắn biết mình ở trên thiên vực vĩnh hằng này đã gây ra một tai họa cực lớn. Tai họa này to lớn. Đủ để chấn động tất cả tu sĩ trong toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng Giết tuyệt điện Bắt nguyên yêu Giam cầm đại hoàng tử Tất cả những điều này Đều khiến cho giữa hoàng Tàu Hoàng Triều Cùng với hắn dĩ nhiên Là đến một cuộc diện không chết không thôi Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết vì sao Tàu Hoàng cuối cùng mới xuất hiện Nhưng hắn hiểu rõ Mình đã không có lựa chọn nào khác Quay về quạt tàn Bạch Tiểu Thuần quyết định thật nhanh Lúc này hắn luôn về phía sau Trong thần niệm chuyển một cái Thân thể hắn nhất thời hóa thành hư ảo Mắt thấy sẽ biến mất Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng thét dài Lại trực tiếp từ trong hoàng cung bạo phát ra Trong tiếng nổ lớn Một chỗ đại điện trong hoàng cung trực tiếp tàn vỡ Từ bên trong nhanh chóng có một bóng người lao ra Giống như là lưu tinh Bóng người này mặc đế bào Mang theo đế quan Đó chính là Tà Hoàng Hắn đi ra Tốc độ vượt quá tiêu chấp Trong nhấp mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần Trong mắt hắn độ ra ánh sáng kỳ lạ Tay phải hắn còn bấm quyết Đột nhiên chỉ một cái Bạch Tiểu Thuần Quạt chuốt để quá như đã bị ngươi nhận được Bạn Hoàng vì giờ phút này Đã quan sát người rất lâu Hiện tại liền mang theo ta Trở lại quạt chút đề Giọng nói này của người ngoài không nghe thấy Nhưng lại trực tiếp nổ tung ở Trong tâm thần của Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Theo một ngón tay Tà ta Hoàng hạ xuống Giống như giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần Lại trực tiếp thành lập liên hệ ở trên trình độ nào đó sắc mặt Bạch Tểu thuần đột nhiên thay đổi ở trong nhà mắt thân ảnh hắn trực tiếp mơ hồ bóng dáng của tà hoàng cùng với ánh mắt chờ mong cùng tham lam cũng trở nên mơ hồ trên tin vực của Vĩnh Hằng giữa không trung tàu hoàng thành thân ảnh bạch Tểu thuần biến mất trong một cái ch mắt bóng dáng tà hoàng cũng biến mất không thấy trong tinh không tối đen một mảnh chỉ có ánh sáng của bản thân quả tàn giống như là thêm một ngọn đèn dầu trong hư vô tối tăm này Giờ khắc này ở trên quảng trường của quạt tà này Tiểu khí linh đang độ ra về mặt bất đắc dĩ Nhìn hai nữ tử cùng một thi thể ở trước mắt Tướng bạo hai nữ tử đều tuyệt mỹ Lúc này mặc dù say yếu hồn mê Nhưng sinh mạng lại không đáng ngại Mà bụng dưới của các nàng lộ ra Cũng khiến cho tiểu khí linh Không biết đây là cái nguyên nhân gì Làm cái gì vậy? Tiểu khí linh rất muộn phiền Thật là gia hỏa vô sỉ đáng chết Thế nào ngay cả thi thể cũng đưa tới Tiểu khí linh có chút bất mãn Nó cũng không biết liên quan hệ Giữa hai nữ tử này cùng Bạch Tiểu Thuần là thế nào Lúc này nó chỉ có thể ngồi sồm ở một bên Vừa đờ người ra Vừa thờ dài Trên thực tế Ở trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần rời đi Hắn ngay cả ngủ say cũng không ngủ được Mỗi lần nghĩ đến đỉnh đầu của mình Xuất hiện theo một người chủ nhân Mình đã tự do nhiều năm tháng Đột nhiên đã trở nên không tự do Những điều này đều làm cho hắn ủi khuất Đồng thời nó cũng xúc động thổn thức Vận mạng của mình Lúc này nó đang theo thói quen tiếp tục cảm thán. Bỗng nhiên, biểu tình trên mặt tiểu khí linh trật biến hóa. Bộ dạng không còn là buồn bực, mà vội vàng lộ ra vẻ tươi cười. Bộ dạng lý lòng, không người, nhìn về phía quảng trường cách đó không xa. Gần như trong nhé mắt hắn nhìn lại, bóng rắn bạch tiểu thuần ở trong nơi mắt hắn nhìn tới. Dần dần lộ ra thân ảnh mơ hồ, nhưng không đợi thân ảnh ấy hoàn toàn ngưng tụ. Bạch tiểu thuần giọng nói lo lắng. Liên trực tiếp bạo phát ở trên quả toàn này Tiểu khí linh Mở ra trận pháp Địch tấn công Tiểu khí linh chật giật mình một cái Cùng lúc đó Sau lưng bạch tiểu thuần thình linh cũng có một thân ảnh mơ hồ Đang nhanh chóng biến ảo Còn có một khí thức thuộc về thái cổ Vào giờ phút này ở ấm, ấm bạo phát Khí thức này đầy vẻ phấn chấn cùng tham lam Bạo phát ra Đồng thời ý chí quán cảm khuất tán ra bản hoàng cuối cùng Lại đến nơi này Quạt chúa này là của ta. Tiểu khí lính bất chợt hét lên một tiếng. Vùng tay áo một cái. Trước di chuyển hai nàng tống quân huyện cùng với thi thể tống khuyết rời đi. Sau đó nó bấm quyết Toàn bộ quạt tàn nhất thời chấn động. Tàn ra ánh sáng bãnh điện. Mà có điều sơn hà trên mặt quạt này. Vào giờ phút này cũng đều vận chuyển. Một sóng dao động bãnh điện. Trực tiếp bạo phát. Đột nhiên khuếch tán về phía chỗ tà hoàng. Một loạt động tác ứng phó này đều phát sinh trong nhà mắt. Gần như thời điểm gận sóng này khuếch tán. Đồng thời bóng dáng bạch tiêu thuần dĩ nhiên là hoàn toàn ngưng thủ. Tâm thần hắn chất động. Sắc mặt biến hóa. Thân thể hắn bất chợt vọt tới. Lực quyền hạn của bản thân hắn còn hoàn toàn tản ra. Phối hợp cùng với tiểu khí linh lập tức muốn đi chân áp tà hoàng. Mà giờ khắc này bóng dáng của tà hoàng hắn đã rõ ràng hơn phần nữa. Thậm chí đều lộ ra ngũ quan. Chỉ là hắn tản thần t Không đợi xâm nhập bên trong khi quạt này, lại lập tức bị gận sóng này truyền tới trực tiếp đánh vào. Trở nên tán loạn, Gận sóng này còn trực tiếp bao phủ thân thể Tào Hoàng, đang nhanh chóng trở nên rõ ràng, giống như là muốn bài xích hắn, đẩy hắn ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Tào Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên hắn tùy có sự chuẩn bị, cũng có tính toán, nhưng trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới, ở trong thời gian ngắn ngủi, Bạch Tiêu Thuần lại có thể khiến cho khí linh kê quạt này nghe lời hắn như vậy. Mà điều này đại biểu cho đạo án Điều này làm cho ánh mắt Tà Hoàng lé lên Trong lòng hiện lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi Người rốt cục đã trở thành chủ nhân của quạt tàn này Không có khả năng Vật ấy muốn nhận chủ Độ khó cực lớn Thiền tôn căn bản không có khả năng thông qua Không phải chỉ cần vượt qua cửa ảnh 100 Khí linh càng là có khí cốt Tuyệt đối khó có thể thành công Tà Hoàng đầy vẹt không tưởng tượng nổi Mắt thấy gợn sóng này bài xích càng lúc càng mạnh, hắn bất chợt gầm khẽ một tiếng, hai tay bấm quyết, nhất thời từ trên người hắn lại trực tiếp bạo phát ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này đột nhiên khuếch tán, một lực lượng thái cổ đột nhiên bạo phát ra, khiến cho gợn sóng ở bốn phía xung quanh hắn lại có chút không tề khống chế được. Đáng chết, đáng chết. Tiểu Khí Linh mắt thấy như vậy, nhất thời sốt ruột, Bạch Tiêu Thuần bên cạnh cũng gấp gáp. Nhanh đuổi hắn đi ra ngoài. Nếu như để gia hòa này tiến vào Vậy chúng ta sẽ xong rồi Ngươi là khí linh của cây quạt này Cây quạt này là bảo vật trú để Xua đổi một thái cổ Có thể khó như vậy sao Ngươi câm miệng lại cho ta Đây chính là một thái cổ sống sót Nếu như hắn ở bên ngoài thì cũng thôi Đằng này hắn cũng tiến vào đến một nửa Nãi nãi của ngươi Lão tử đã dùng hết sức rồi Lúc này tiểu khí linh cũng không để ý thức thân phận của bạch tiểu thuần Giống to hơn Sau đó ánh mắt hắn cũng đỏ lên Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp lưu ý tới giọng điệu của Tiểu Khí Linh, lúc này hắn lộ ra thần sắc cần trương hắn để sinh ít địch ác độc, gầm thét một tiếng. "Chúng ta liên thủ, vận dụng tay của chúa để trực tiếp đánh lão gia hỏa này ra." Tiểu Khí Linh vừa nghe được lời này, tuy có chút do dự, nhưng lại hiểu rõ chỉ có làm như vậy thì mới có thể tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Vậy, nó hùng hăng cắn răng một cái, cùng Bạch Tiểu Thuần liên thủ bạo phát quyền hạn ra, nhất thời giữa không trung Ở trên mặt quạt này Bàn tay khổng đồ chúa tể chật run lên Rốt cục từ bên trong mặt quạt chậm rãi dâng lên Theo bàn tay của chúa tể dâng lên Tà Hoàng cũng dễ rủa Lại bất chợt mở miệng hít sâu một hơi Tay của chúa tể Tâm thần Tà Hoàng chấn động mãi nhện Lúc này hắn còn âm thầm kêu khổ Hắn vốn cho rằng mình đến đây Có thể vô luận vô cùng thuận lợi Tiếp nhận quạt chúa tể này Nhưng vì bạch tiểu thuần tự nhiên mở Trở thành chủ nhân cây quạt Tất nhiên những điều này hoàn toàn nghịch chuyển cùng với thay đổi Nhưng nếu như lúc này rời đi Hắn lại không cam lòng Trong lòng hít thở Hai mắt tà hoàng đã có thể nháy mắt hóa thành tối tăm Một khí tức đặc biệt kỳ dị Ở bên trên người hắn trực tiếp bạo phát ra Dung nhập trong tu vi thái cổ quán hắn Rốt cuộc khiến cho tu vi quán Một tích tắc này hình như là đột phá So với trước lại cường hãn không ít Trong tiếng đổ lớn Theo sự cường hãn quán hắn Hắn tàn ra hỏa diễm màu đen Nhất thời gận sóng bốn phía xung quanh đã hoàn toàn bị xua tan Cũng vào giờ phút này Thân thể án có phân nửa trở nên vô cùng rõ ràng Bước trên quảng trường quạt tàn Một nửa thân thể kia Lúc này cũng nhanh chóng ngừng tụ Mắt thấy sẽ hoàn toàn đứng vững Bạch Tiểu Thuần cùng với Tiểu Khí Linh Nhất thời nóng lòng Hai người đều phát dựng ngoan động Bạch Tiểu Thuần không tiếc vun ra máu tươi Tiểu Khí Linh cũng không tiếc thần niệm bị tổn hào giữ sự điều kiện hoàn toàn của hai người Nhất thời tay của chúa tệ dần lên với tốc độ cực nhạch Cuối cùng ở trong nháy mắt Khi thân thể của tà hoàng gần như là hoàn toàn rõ ràng Bàn tay của chúa tệ ở dưới một tiếng đồ lớn nước tài nhức óc Từ bên trong mặt quạt bồng bệnh đi ra Trở lại cho ta Bạch tàu thuần thét lớn một tiếng Điều khiển tay chúa tệ đột nhiên đánh về phía tà hoàng Tay chúa tệ này quá lớn Lúc này đang gạo thét lao tới Giống như là long trời lỡ đất Cường hãn giống như là tà hoàng Thân thể cũng phải run dậy Ánh sáng màu đen trong mắt hắn càng nhiều hơn Hòa giếm màu đen trên toàn thân hắn Cũng tiếp tục khuất tán ở trong phạm vi lớn Mà trong mắt ngưng tụ Trực tiếp hình thành một người lửa cực lớn Cao chừng mấy trăm trượng Gào thét chống lại tay chú tể đang sông tới Trong tiếng nổ lớn Người lửa khổng lồ kia bất chợt run dậy Ở dưới tay chú tể đánh ra Người lửa đột nhiên tan vỡ Nhưng sau khi tan vỡ Ở bên trong lộ ra bóng rắn của tà hoàng Bên ngoài thân thể án này lộ ra khí tức quỷ dị Đột rốt cục chẳng biết tại sao Lại khiến cho tay của chúa tể đánh tới Cũng dừng lại một chút Mượn cơ hội dừng lại này Tà Hoàng thét lớn một tiếng Một nửa thân thể kia cuối cùng không còn mơ hồ Mà đã trở nên rõ ràng Mắt của Bạch Tiều Thuần đỏ đậm Lực tu vi toàn diện tản ra Thần niệm cũng như vậy Thậm chí thân thể Hắn cũng trực tiếp bay lên điều khiển tay của chúa tể hùng hăng đánh qua Hợp lại Điều khí linh cũng mù quáng, hét liền một tiếng Thân thể nó thoáng một cái Lại có thể chui vào đến bên trong bàn tay to của chúa tể Nhất thời bàn tay to chúa tể này chấn động mạnh Giống cục tàn ra khí tức của chúa tể Khí tức chúa tể này vừa ra Thì sắc mặt tàu hoàng đại biến Hòa diễm bầu đen ở bên ngoài thân thể cũng mơ hồ run dậy Sống như là muốn tắt Cho dù thân thể hắn đã trở nên rõ ràng Nhưng bị khí tức chúa tể này xác định phong tỏa Căn bản không cách nào có thể tranh đoạt Chỉ có thể ở trong một tiếng giít gào không cam động Bị bàn tay to của chú hết đề Lại trực tiếp đánh vào trong thân thể Tiếng đồ chấn động tinh không Thậm chí toàn bộ quạt tàn cũng rung động Bạch tiểu thuần Ta không tin người vĩnh viễn không trở lại Tiếng tà hoàng gầm thét giận dữ Còn đang vang vọng Nhưng vào giờ phút này Thân thể hắn vẫn lựa chọn trở về Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn Thật ra bàn tay khổng đồ của chú hết đề này hạ xuống Theo khi thức chúa tệ ảnh hưởng Lại giống như là hắn đẩy ra một cánh cửa Đi vào Nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân dùng sức đạp đi ra Thân thể hắn trong nhà mắt trở nên mơ hồ khiến hoàn toàn biến mất Tiểu khí linh từ bên trong bàn tay khổng lồ của chúa tệ bay ra Sắc mặt tái nhật Lại trực tiếp cắm đầu xuống Hồn mê bất tỉnh Bạch tiểu thuần cũng điên cuồng phun ra máu tươi Hắn miễn cưỡng mới duy trì sự tỉnh táo của mình Ngồi xuống quanh chân Lập tức ngồi tính tọa khôi phục thời gian trôi qua Không biết đã qua bao lâu Quạt tàn ở trong tinh không này không ngừng bồng bềnh Đi về phía trước Phía xa tầm nhìn tối đen một mảnh Cũng không có một âm thanh nào truyền tới Giống như ở đây dơ vào một Loại an tĩnh tuyệt đối Ở trong sự yên tĩnh này Lại có ánh sáng ôn hòa Của quạt tàn lập lẻ Giống như là ngôi sao duy nhất trong tinh không Chỉ là ở dưới tình huống khí linh ngủ say Bạch tàu thuần ngồi tĩnh tọa khôi phục Ánh sáng nhu hòa này cũng dần dần ảm đạm Cho đến một ngày Tiểu khí linh mở mắt ra Trong mắt nó vẫn mang theo sự mệt mỏi Nó từ trên mặt đất đứng lên Đầu tiên là nó ngần người ra Nhìn bốn phía xung quanh Vì trước khi nó hôn mê Bạch tiểu thuần cũng đã đến cực hạn Không thể không rơi vào tình trạng ngồi tĩnh tọa mất đi ý thức Cho đến cánh tay của chú tệ không lộ kia Căn bản không cách nào có thể tự mình Trở lại ở bên trong quạt quạt tàn Cho nên Nện ở trên quạt tàn này Bên trong cánh tay Ẩn chút lực lượng quá lớn Cho dù không ai có điều khiển, nhưng lực lượng của bản thân nó vẫn trực tiếp đập gãy không ít xung quạt. Lúc này nhìn lại, toàn bộ quạt tàn có phân nửa đống hốt đột khắp nơi trên mặt đất. Tất cả những điều này, khiến cho toàn thân của khí linh run lập tức kêu lên. Nhà của Lão Tư! Tiếng thiết này qua mức thề thảm, nhất là ở trong sự yên tĩnh này, lại đặc biệt trói tay, truyền khắp bốn phía xung quanh. Bạch Tổ Thuần cũng bị giật mình tỉnh giấc Hắn nhanh chóng mở mắt ra Trong nhà mắt thân thể hắn lao nhanh Lập tức bấm khuyết nhìn bốn phía Khi phát hiện không kẻ địch tấn công Bạch Tổ Thuần cũng thở vào nhẹ nhõm Đầu tiên hắn thoáng lóc một cái Lao đến phía xa Hai nàng Tống Côn Huyền cùng với Chu từ Mạch vẫn còn đang hôn mê Thi thể của Tống Khuyết ở bên cạnh Bởi vì ở trên quạt Kỳ dị không một nát Hắn giống như là đang ngủ say vậy mà bên ngoài thân thể bọn họ Đều có ánh sáng ôn hòa vây quanh Hình như là trước đó tiểu khí linh di chuyển bọn họ Cũng phân ra lực lượng của quạt tàn Phòng hộ cho các nàng Tất cả những điều này Khiến cho trong lòng của bạch tiểu thuần thờ vào nhẹ đó Chỉ là thời điểm nhìn về phía thi thể của tống khuyết Trong lòng hắn vẫn cảm thấy cay đắng Ở trong sự trầm mặt Tiểu khí linh còn đang kêu gào thảm thiết Bạch tiểu thuần nghe viền lòng Quay đầu lại nhìn về phía tiểu khí linh đang gào thép Người gào cái quỷ gì mà gào Người im lặng Đều là tại ngươi, nhà của ta Lúc này tâm tình của tiểu khí đình kích động Cũng bất chấp mọi giá Hướng về phía bạch tiểu thuần giống to Bạch tiểu thuần thoáng sừng suốt một chút Trước đó hắn lo lắng cho tống quân huyền Và chu tử mạch cùng với tống khuất Sau khi mở mắt ra cũng không chú ý quá nhiều tới xung quanh Lúc này hắn nhìn lại nhất thời mở to mắt Nhìn cánh tay chúa đề rơi vào trên xương quạt Trực tiếp đập gãy không ít xương quạt Bạch tiểu thuần sờ mũi Có chút trột dạ Cái này cũng không trách ta được Tính toán một chút Ta giúp người cho chi là được mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đuối lý Nhất là trước đó nếu không được Tiểu Khí Linh giúp đỡ Sợ là một cửa ải tào hoàng kia Cũng không qua được Lúc này nhìn thấy được hình ảnh về khổ sở của Tiểu Khí Linh Hắn cũng vội vàng an ủi một hồi Tiểu Khí Linh trận trường mắt Trên thực tế trước đó Sau khi hắn gầm thét giận dữ Đã hối hận khiếp sợ nhưng hắn không ý tới Bạch Tiểu Thuần đã có thể dùng lời hay ý đẹp an ủi mình. Trong lòng hắn nhất thời vấn chấn một chút, nhưng hắn cũng biết không thể quá mức, vì vậy hắn hừ một tiếng. Đầu tiên hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đưa cánh tẩy chú tề vào bên trong quạt quạt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần dựa theo yêu cầu Tiểu Khí Linh, bắt đầu chứa trị xương quạt. Tuy không cách nào có thể chữa trị đến mức hoàn mỹ, lão có thể bù đắp lại được 7, phần. Về phần những phần còn sót lại, quạt tàn dù sao cũng là chí bảo tinh không, bản thân nó đầy đủ năng lực Nhất định có thể chữa trị cho chính mình Sau một thời gian ngắn Nó liền có thể tự mình khôi phục Làm xong những điều này Một ít thể lực Bạch Tiểu Thuần thật vất vả khôi phục lại Đều học phí không ít Trong thờ, trong lúc thờ hồng học Hắn đi tới bên cạnh Tống Quân Đuyền Cùng với Chu Tử Mạch Nhìn hai nữ tử cùng với cái bụng nhô cao của các nàng Còn có đằng đồ đằng thiết đàn ở Trên mu bàn tay của Tống Quân Đuyền Trên mặt Bạch Tiểu Thuần Thoáng lộ ra một sự ôn hòa Trong lòng tiểu khi linh rất đắc ý Lúc này hắn nhìn bạch tiểu thuần một chút Lại nhìn tống quân huyền cùng chu tử mạch một chút Đột nhiên hỏi Các nàng là ai? Các nàng là đạo lữ của ta Trong bụng các nàng là hai tử của ta Bạch tiểu thuần không quay đầu lại Khẽ nói Vậy thi thể này Tiểu khí đình độ ra vẻ suy tư Dần như hắn đang suy nghĩ xem cái gì gọi là đạo lữ Vì sao trong bụng đạo lữ lại có thể có hài tử? Nó cảm thấy chuyện này rất là đáng sợ. Chỉ có điều nó cũng không nghĩ nhiều. Lại hỏi. Là huynh đệ tốt của ta. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền. Trong mắt hắn lộ ra sự bi thương. Cái đó... Bạch Tiểu Thuần. Ta nếu có biện pháp. Khiến cho đạo lữ và hài tử của ngươi khỏe mạnh hơn. Khiến cho huynh đệ tốt của ngươi có một chút khả năng chết đi sống lại. Ngươi... Người có thể để cho ta sửa một chút tên hay không Tiểu khí linh chấp mắt Nó cảm thấy đó là một cơ hội Vì vậy thử mở miệng rõ rết Người Người nói cái gì Tiểu khí linh còn chưa có giấc lời Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mãnh nhiệt Trong nhà mắt thân thể hắn biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Thành đình đã ở trước mặt tiểu khí linh Vào giờ phút này Ngay cả trong mắt hắn cũng lộ ra sự điên quẩn Thậm chí vì tâm tình hắn biến hóa, quạt tàn này cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng của nó bất chợt trở nên mãnh nhiệt. Bốn phía xung quanh còn có tiếng sấm lớn chuyển ra. Những xương quạt này được cho chị xong đều chấn động. Thật ra Tống Quân Đuyền cùng với chu từ mạch mặc dù nhìn như bình thường, rơi bỏ giấc ngủ say. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí các nàng đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều, bởi vì được thiết đàn cùng Tống Quyết bảo vệ, Khiến cho hai tử trong bụng các nàng tràn đầy sinh lực mạng sống trong đó Bởi vậy mới không có ngã xuống Nhưng loại tổn thương này Cho dù là tu vi bạch tiểu thuần hoàn toàn khôi phục Hắn cũng cần rất nhiều thời gian để cải thiện Mới có thể khiến cho hai nàng tỉnh lại Mà thiết đàn cũng như vậy Về phần tông khuyết Hồn phi phách tán từ lâu Lúc này chỉ là một thi thể Bạch tiểu thuần cho dù trở thành thái cổ Cũng không cách nào có thể khiến cho hắn sống lại Nhưng bây giờ Tiểu khí linh lại nói lên đời này Mỗi một chữ này rơi vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Giống như là thiên lôi đổ lớn Bạo phát ở trong đầu hắn dâng lên song lớn gập trời Người đừng có kích động Tiểu khí linh cũng bị hành động của Bạch Tiểu Thuần dọa cho giật mình Hắn vội vàng đuôi về phía sau một chút Hắn sợ lúc này một câu nói không tốt Bạch Tiểu Thuần sẽ làm ra một vài chuyện Khiến cho hắn khiếp sợ Người ấy nghe ta nói Sinh mạng bản nguyên của đạo lữ người bị tổn thương Bản nguyên này tiêu tan Không phải bổ sung sức sống tầm thường liền có thể giải quyết được đâu Nếu như đổi lại là nơi khác Trừ phi có một chút thiên tài địa bảo Nếu không rất khó có thể giải quyết Nhưng ở chỗ này lại khác Đưa các nàng vào bên trong tháp sinh tử đạo Ở bên trong Không chỉ sinh mạng bản nguyên các nàng có thể nhận được sự bù đắp Thậm chí tu vi Cũng có thể chậm rãi nâng cao Về phần huynh đệ tốt này của người Ta phải nói trước Ta cũng không nắm chắc 10 phần Chẳng qua là khi xưa Khi ta đi theo chúa tể Từng nghe lão nhân gia ta nói Năm đó mục đích hắn sáng tạo sinh tử đạo nguyên Chính là muốn cứu sống lại một người Chỉ là cuối cùng hắn vẫn bị thất bại Nhưng ta nghĩ Sinh tử đạo nguyên Thật sự có thể khiến cho người ta sống lại Chuyện này chỉ là à, Có một chút khả năng như vậy Cái giá phải trả là từ đó về sau Vì đạo lưỡi của người hấp thu Vì huynh đệ tốt của người hấp thu Cho nên đạo nguyên bên trong tòa tháp sinh tử Sẽ từ từ suy yếu Người cũng rất khó có thể ở nơi đó tu luyện được Hơn nữa Tỷ lệ thành công chắc hẳn không cao đâu Chỉ là một tiêu Người đồng ý sao Tiểu khí linh vội vàng mở miệng nói Nói ra tất cả Hoàn toàn không có một chút giấu diếm Bạch tiểu thuần căn bản cũng không có nửa điểm do dự Vùng tệ áo một cái Lại trực tiếp mang theo túng Quân uyển, chu tử mạch Và tống khuyết lao thẳng đến mặt quạt Tiểu khí linh nói ra phương pháp thân là chủ nhân của tòa đàn, Bạch Đầu Thuần cũng không cần khí linh tới trợ giúp, chính hắn cũng có thể làm được. Lúc này tốc độ của bay nhanh, ở trong nháy mắt, hắn đã quay đến tòa đàn, trực tiếp xuất hiện ở tháp cao ở trên núi. Hắn đặt Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở trong tầng thứ hai. Nơi đó mặc dù cách xa tầng cao nhất, nhưng lại thích hợp nhất cho hai nàng. Một khi cao hơn, sợ là không chỉ có không có lợi, mà lại còn bị hại. Về phần Tống Tuyết, Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu, Sau đó cô nến cảm giác không tốt Đưa hắn vào đến bên trong tầng thứ 9 Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể ở chỗ này lâu được Trước khi đi Hắn đếp nhìn Tống Khuyết Bên trong cái nhìn này mang theo sự chúc phúc Mang theo sự chờ đợi cùng hy vọng xa vời Hắn xoay người rời đi Còn có thiết đàn Cũng được Bạch Tiểu Thuần cẩn thận Từ bên trong đồ đằng cánh tay của Tống Quân Uyển lấy ra Hắn mặc dù không biết thiết đàn làm thế nào Lại hóa thành đồ đằng Chỉ có điều lấy từ chất của thiết đàn Hiện tại tu vi rốt cuộc đạt tới thiên nhân hậu kỳ Cách bán thần chỉ kém một tiêu Có thể đoán được Là hắn thức tình một tiêu thiên phú Thiết đạn không thích hợp cho tầng thứ hai Càng không thích hợp cho tầng thứ 9 Đối với nó mà nói Tầng thứ ba là thích hợp nhất Sau khi ăn bài xong hết tất cả những điều này Bạch tổ thuần đi ra khỏi tháp cao Hắn quay đầu lại Nhìn chăm chú ở tòa tháp này Sau một hồi lâu Hắn hít một hơi thật sâu Ngồi khoanh chân ngoài tháp Hắn phải ở chỗ này bảo vệ Bảo vệ cho tới khi Tống Quân Nguyền Cùng Chu Tử Mạch thức tình Vào một ngày nào đó Ngày này Dựa theo cách nói của Tiểu Khí Linh giờ theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Trước đối với tháp sinh tử đạo Hắn biết sẽ là không quá lâu Mà giờ khắc này ở trong thiên vực của Vĩnh Hằng Theo tào Hoàng vẫn lộ trở về Theo Bạch Tiểu Thuần nổi giận chém tuyệt địa Bắt giữ nguyên yêu tử Hành hạ tào Hoàng tử đến chết Chuyện đã náo động toàn thành Sau khi chuyển khắp thiên vực Bất luận là Tào Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều Tất cả những người nghe được Đều bị chấn động kinh ngạc Đều xôn xao bản tán chấm giức Thiên Tôn Trời ạ Đã bao nhiêu lâu không có chuyện Thiên Tôn thực sự giết lẫn nhau Bắt giữ Nguyên Yêu Tử Đáng chết Nguyên Yêu Tử kia đã từng là người của Thánh Hoàng Triều chúng ta Còn là đệ tử Thiên Tôn Trần Tô Nhưng lại phản bội Người này bị bắt là báo ứng Thông Thiên Vương Bạch Tô Thuần này Sống cũng quá là mạng đi Ta còn nhớ rõ Lúc trước khi anh vừa tới tiên vực của Vĩnh Hằng Chỉ là một bán thần chém giết hoàng tử Tà Hoàng Kiều Chuyện này là lớn chuyện rồi Ở trong tất cả những tiếng kêu kinh ngạc này Cũng có tiếng kêu gào đến từ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều Thậm chí có hủy tù sĩ Đều cho rằng giữa Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều Sắp phát sinh một cuộc chiến tranh à, Mình dừng ở đây nhá Chúc các bạn ngủ ngon Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyền